Hơ ngơ hoang tì tề giáo tiên tồn, không an cơ, thanh ngộ, trụng 99 lơ cơ đơ o luân hơ y tờ. Các bơ nơ giảng nghe truy nơ tề truy nơ ao gì ô chơ mơ íp y, y z hơ y san sơ y mơ y 2014 đến 3 ẩm 12 558 sơ lô ngơ tề 2728 hơ ngơ quần đơn o tề sơ cơ mơ tề nhu thủ ngờ. Gư ba mư ti sư ngư. Nụ chư thơ y. Ánh mư tệ thâm thủy nhu vư cơ sầu. Ly cơ mư tê nhỉm gạo khóc vung mư an dung dung. Hư ngư quần đơ ngó tệ sư y sa mư tê Có chúc phu Không gư bệ dư ngư tác. Tỳ ngư sư đó tỳ tệ tệ phùng hư ý tệ sư nơ. trong tay hư ý tệ mư tê soạn. Trời mơ giải truy nơi rơi ngực. Quang mang lơi bề lọ. Có chút mây rơi mơ. mơ. Cung là nên có tai nơi nơi này. Hư Ngư quân từ nói, không mang theo mơ tệ kia ba rơi ngực. Vụng mơ à, đun đun nghe xong không khơ, ý, vui vơ. Vương vã bái tư cơ xu ngực. Ôi nơi kia tệ nói rơi ngực. lão xu cơ cũ sư Người chủ cơ tiền sơ ngơ lên gì? Hơ ngơ quân đơ o tề nói, vơ ải nhìn vơ phía không sơ vụ hình thiên đơ ị vụ. Mơ tề doan mây xen cơ bề tề cơ tề trăm vô không lan tràn mà ra. Cơ bề tề cơ hơ ý tề mơ tề doan. Sơ mơ vì mơ y ngàn ngắn mơ. Bao sơ vô không? Sụ tề hì nơ. Đơ ị vụ sơ ngơ sơ vụ. Tỳ ngự ánh trời bể lưu truy nơ. Lóng lánh thiên đơ à. Mơ tỳ lụ ngư rơi vư linh khi bể sơ, mơ khí tỳ cơ cụ nơi cụ nơi mã ngơ. Cho dù là đơ y la cô ngơ cung cơ mơ sắc xu cơ lòng sơ hơi đô nơi phi nơi nhét. Hồ hơi bể sinh sơ, sơ mơ sơ nơi vang lên. Làm si chúng sinh dơ có thơ rõ nét nghe dô cơ. Dơ cơ bi tề pháp nơ cơ tinh thầm tu si. Mơ tề y đơ ý thơ nơ thông si. Dơ u là lo ngơ sơ. Đây là chơ y vơ tề mờ. Mơ. Mơ tề dơ thiên lôi hơ sù ngơ. Vàng vơ ngơ thiên đơ à. Si khơ bề vô không. lót lên mà tê y. Sánh vào đơ y vô trên ngô y. Sơn ị vụ sơ ngơ ngụ ị nơ ị Chơi nơ sơ chua cả bể chơi nơ Sơ ị vơ cung không có sơ nơ cùng so lên bị nơ bơ bơ nơ trúng Sơ ngơ bù cơ Quanh thần thơ nơ nơ cơ bơ tiêu di tệ Chẳng ngơ bề lơ cơ phá või thiên lôi không ngơ ngơ tiêu di tệ này đơ ị vụ phờ cờ Cho dù là đơ ị vụ thơ chơi tề vô xong Thư nữ cơ ngư để cho ỷ. Hư -cơ, cơ này cũng là cơ ngu y phá nát. Nháy mơ tê mơ thun nơ ngực. Không thư sư ngư lơi bể phụ không. Mù nơ soi sổ nơ đơm ạ. Đơ Nhưng lúc này, đơm ỷ bên cơ như không hỏi sư ngực. Mơ tê cánh tay ngư cơ ra ngoài. Mơ tê tay vung lên. Mơ tê ngu nơ cơ mơ vô hình ra. Xem tuổi theo mà sơ nơ sơ thơ hai thiên lôi cho vô hình trung tiêu tàn gión lơ y Tay ngơ cơ sơ tê lên Mang theo vô hình bảng bơ cơ sơ cơ mơ nhơ Mơ mơ mơ Thiên đơ à sơ chơ nơ Sơ mơ vang chơ bề sơ mãnh ly tệ Nhung nảy mơ nhơ mây sen nhung là theo tay ngơ cơ sơ tê lên trong nháy mơ tê tiêu tàn Đón lơ y Tay ngơ cơ xua tay chơ bề mơ tề cái Xem khơ ngơ nơ Đơ ý vụ thân nơ mơ trong tay bàn tay nhô thiên đơ à Có thơ thù như nơ tề tề cờ Đơ ý vụ thân cung thù nơ theo thù nhơ nơ ý Tề trong vụ không mang gì Lão su vùng mơ à nung nung kêu gơ ý Nhìn ngô ý tề chơ ngơ nơ ý bơ mang gì Trong lòng sơ tề là không cam lòng Đùa hơ thiên nhơ để luôn hơ ý gì Hơ ngơ quân đơ o tê, tay áo bảo hoi rơ ngơ cụ nơ lên vùng mơ ảo núm núm Rơ bể chân sâu ngơ Bù cơ vào vô không Bi nơ mơ tệ không còn tam hoi Lơ cơ đơ ngọ luôn hơ ý Đơ o tê củng vụ mơ ảo núm núm tê Vô không gì xa Xu tê hi nơ Lơ cơ đơ o luận hơ ý Lơ ý vào Mà lơ y vào bên Mơ tê vơ khôn mơ tê doan trang cung dùng Dơ ngơ sơ tê cung thiên sơ Ái nhơ tê thơ nơ tê sang Dơ ngơ dơ ngơ, ngơ gió Nàng ánh mơ tê huy nghiêm Mang theo mơ tê tia lành lơ nhơ Nhìn hơ ngơ quân đơ o tê hai nụ y di tê y Sau lung nàng Là không dơ hụ đơ y vô hình thiên sơ ngơ yên Trên nụ chơi trơ ngơ thun giá không gơ bệt Chơ là khí tây cơ có chút u o y Ánh mơ tê buôn sô ngơ Sơ y vơ trụ cơ ngô y nơ tê chẳng ngơ bề kính ngô ngơ Chơ có gì u Mơ tê ánh mơ tề soi vào trên ngô y hơ nơ Chẳng ngơ bề oán hơ nơ Chính là vùng mơ à nôn nôn Nhi à không thơ y sơ o hơ u hơ e không Hơ ngơ quân đơ o mơ mi ngơ nói cung còn tê. tê. Hương thương sai, nhưng ánh mây tê có chút âm u. Chủ tiền dư hương thiên như bể luân hương nói: "Trong tay mây tê chuẩn sáng mang xu nơ. Mo mo hơ hơ. hơi hừ. Sở vung chủ cương sáng sơ, à, sơ ngơ bề linh tính. Hương thương cương sơn u. Nâng tay áng vung lên. Tay nương cự thị mộng xạ." Nhơ tể thơ y Lơ cơ đơn o luôn hơ thoáng khi nơ Dô ngơ nhô sáo cách viên luân Lúc nơ lúc khi nơ Thơ tể ngơ lũ vào trong thơ không ngơ nhô vơ y Phổ biên hơ cơ quang bơ cơ lên Mang theo mơ tể tể ngơ kim quàng Không bi tể lơ nơ bao nhiêu Chờ mơ rãi truy nơ dơ ngơ Xì Hơ ngơ quân đơ ngót tê trong tay chuẩn sáng hoi dơ ngơ tê Đơ o tê trong tay khiêu nhơ y ra, nhơ nhàng Đơ o tê chủ cơ mơ tê run sơ y mơ tê thoáng Ly nơ hóa thành mơ tê ánh hảo quang di vào lơ cơ đơ o luân hơ bên trong luôn hơi truy nơ thơ di sơ y Hình thiên cây nên nơ thiên tôn vơ nơ lơ cơ Tê y lơ ý khó có thơ tha thơ Vơ y làm vơ nơ lơ cơ, đơ o tê xoay ngô y, nói vơ y hơ thơ, ai, hơ thơ thơ dài. Nhung sơ cơ mơ tê sơ tê bình tinh, thơ tê s ngơ tê lâu sơ li ụ s ngơ nhụ. Nói sơ ngơ, ta làm xem hơ nơ chơ nơ áp, thơ bề bắt tê ngơ đơ à ngơ cơ bên xô y, lơ y hả này trụ cơ tê y. Hơ ngơ quần đơ o tể ánh mơ tể chù cơ này chùa tể ngơ có hoài sơ ngơ. Nhìn vơ phía hơn thơ, không nói gì. Thiên đơ à sơ thơ giá sơ nhơ, lơ cơ đơ o hoàn thi nơ, ta phơ y si thiên ngõi ti mơ tột. Hơ thơ nói sơ ngơ, tờ vô. Hình thiên kinh hải, ly nơ vơ y vàng nói, hình thiên có tê y, nên có hình thiên bơ phơ tê tê. Vô phi nơ không thơ ngu này. Này lơ cơ đơn o luôn hơn là hơn thơ bi nơ thành. Cung vơi nơ luôn là hơn thơ chu ngu ô nơ. Tâm si bên trong cung không ai dám ròm ngó. Sinh ra mơ tệ ti không tệ tệ ý nghi. Nghi ngã nam tệ này. Này lơ cơ đơn luôn hơn. Chính là vô tệ cơ nơ ngồi lơ sơ cơ vô trí. Hình thiên đơ y phu không y tê y hơ thơ Tê vu si nhiên vì cơ u hơ nơ mà tây bơ chính mình lơ y thân hóa thành lơ cơ đơ luôn hơi Hình thiên có chút kinh hò ngơ vơ y vã ngan cơ nơ Nhung hơ thơ vung tay lên ngan lơ y hình thiên nhìn vơ phía hơ ngơ quân đơ o tê Lơ cơ đơ o luôn hơi cơ nhiên nàng không nơi lòng bơ Nhung sơ cơ này vụ tê cơ xa xuất tê. Vũ tê nơ vơ nơ Đơ y vũ cung là héo tàn hơ u như không còn Còn sót lơ y hình thiên mơ tê ngô y Vũ tê cơ mơ tê cây làm chơ ngơ lên non Ly nơ tê cơ nhân dơ không có còn lơ y bao nhiêu Tam si nơ y sinh tê nơ dơ có chút khó khăn bơ o vơ Lơ cơ đơ o luận hơ y thì có ít lơ y gì Tuy dơ ngơ nàng mơ tê tê bơ tê di tê Nhung hơ nơ chơ nhung là sơ tê nhì ụ Không thơ thơ ý khơ cơ phơ ý hơ bể vụ tê cơ Vì lơ gió không bơ ngơ lưu nơ ý Hình thiên vương này đơ ý là cơ nhơ si đơ ý Vụ bơ o hơ vụ tê cơ Cho dù bơ chơ nơ ác Thơ bể bắt tê ngơ đơ à ngơ cơ bềm xô ý Nhung phơ nơ chơ ngơ cung không có ai Vơ lo là hình thiên đơ ý vụ tê nơ tê ý Hình thiên đơ y vu chính là vu yêu thơ y ly nơ giã dơ cơ dơ o Tê vu bên dô y Hơ hụ nhu là hoành hành đơ y đơ a Vu tê cơ đơ y vu có thơ so sánh cùng nhau kiên hơ hụ nhu không có Thơ nơ lơ cơ ngơ bề chơ y Ui xanh khi nơ hách Nghe xanh khơ bề hơ ngơ hoàng Bơ ngơ không Ngày xua hơ thơ hóa luôn hơ y sau khi cùng sơ không do hình thiên xu tề linh dư ý quân chư nơ thật. Lơ cơ đơn ó luôn hơn ý thật. Vu cơ trông coi cái này cuối cùng xu ngư lui. có chút thay dương cơ mơ tệ. Mơ tệ lúc lâu. Mơ mơ bi ngợi nói sơ ngực. nơi nhu sơ ó nói gì. Bên cơ như vun mơ đụn đụn nghe vơ ý sơ là không cam lòng. V-a-mu-nơ-mơ-mi-ngơ-li-nơ-bơ Đơ-o-tê-ngàn-lơ-y Hình thiên, ngùi sơ-u-lâu có còn nên hơ thơ mơ mi ngơ nói sơ ngơ Hình thiên sơ-cơ-mơ-tê-có-chút-bi-thùng Sơ-ngơ-mơ-tê-chút Mơ-y-hảo-khí-vơ-nơ-chô-ngơ-nói-sơ-ngơ Ngu-nơ-sơ-u-lâu-cơ-nơ-dì-sùng cơ nơ gì sùng vơ y hình thiên-tê-y-nói-sơ-u-lâu có hay không? Không quá quan chơ ngơ Sinh tê trong nháy mơ tệ Có sơ ý khơ ngơ mơ Đời có duyên hương thơ sơ cơ mơ tê lơ ra vui mơ ngơ Ánh mơ tê than thơ vơ nảy tê Vù khi mơ hoi còn sót lơ cô ngơ Nhưng không có làm cho nàng thơ tê vơ ngơ mờ Tay ngơ cơ nhơ ý ra Quang mang ló lên Vơ vào hình thiên trên ngô y Ngơ tê thơ y Đơ y vụ chân thân bay lên Không hơi sư cơ chơ ngơ cơ Cung hò cơ là không mu nơ chơ ngơ lơ y Hóa thành mơ tê ánh Hào quang bay lên Trong chơ bề mơ tê Sơ nơ thơ để bắt tê ngơ đơ à ngơ cơ bên trên Chơ nơ ác thơ để bắt tê ngơ đơ à ngơ cơ bên dù y Khi nào ngôi ngơ thì di ra Mơ tê ánh hảo quang hơi xu ngơ Di vào đơ y vù trên ngô y Nhơ tê thơ y xem đơ y vù mơ tê thân thơ nơ lơ cơ phong nợ Quang mang lói lên Đơ y vù ly nơ dòi sổ ngơ thơ bể bắt tê ngơ đơn à ngơ cơ Bi nơ mơ tệ không còn tam hoi Hình thiên linh chơ Đơ y vù âm thanh chơ mơ rãi tiêu tàn Này lơ cơ đơ o luôn hơ y Ly nơ sao cho dơ o huyền Hơ thơ nói thân hình hoi dơ ngơ Di vào cách kia thơm thiên hi u pháp đi nơ Mờ. Mơ tể tì ngơ vang lơ nơ Dơ ý dì nơ cơ à lơ nơ nơ vang mơ tể tì ngơ lên Dón lơ ý Dơ ý dì nơ quang mang vơ nơ trô ngơ Kim quang phổ nô ngơ thang lên Quang mang lói lên Di vào trong vô không Bi nơ mơ tệ không còn tam hoi Mong thiên có luôn hơn ý chi kỳ bể. Người không cơ nơi phương ý lở lở lơ Thơ ý gì mơ vương à sơ nơ. Kỳ tể sơn dương song. Hơ nơi thì sơ chơi vơ Người an tâm hơ thiên đỉnh si. Đờ ngó tể mơ mi ngự nói phương ý vung mơ còn đùng đùng. Sương tể lơ ý. Thân hình xoay nôy. Di vào trong thu không. Bị nơ mơ tể không còn tam hoài Tây lão su. Vùng mơ a lung dung quay dư thu không lơ y ba lơ nơ. Sau gió. Vùng mơ a lung dung ly cơ mơi tê nhìn lơ cơ đơ luôn hơi. Vùng a thiên đỉnh. Sa sa. Ly nơi bay tê y, y, mơ y vương sáng. Lóe lên mà tê mơ a lung chu cơ mơi tê. Tham kỳ nơ dung dung. Nô Đơ thơ bề đi nơ diêm vung cùng đơ à phơ Phán quan các lo y mơ tề giám đơ à phơ cao tề ngơ Dơ nơ dơ bề thi lơ nói Xem ra nhơ ngơ ngô y này cung dơ u bi tề gió bơ nơ thân mình Sau gió dơ u thơ y thu cơ vơ Thiên đỉnh gơ nơ vì lơ gió dơ u mau mau chơi y tê y bi trung tâm dơ nơ dơ y Lơ nơ này không dơ y là chu cơ kia lo kia bơ ngoài quy thu nơ Trên thơ cơ Tây vương nơ là vu Tây cơ làm chơ tình hô ngơ Mà là chân thơ cơ quỳ thiên sinh ngơ nơ hơ tệ Nơ vũ nhu thiên đỉnh mơ tê cách không cao hơ ngơ Hoàn toàn có thơ xem nhơ ngơ ngô y này thay dơ y Vì lơ gió tê nhiên nhơ ngơ này đơ à sơ cao tê ngơ không dám thơ tê lơ Thị sơn ngơ ngơ ngơ này dơ a cao, ngơ mơ mơ tề ngụ có, ký vư nơi tề y lại nhi a nam. ngơ ngơ ngụ này sơn hơn như thơ, thơ là không cao. Cao như tề ngụ phụng ngự. Đơ cùng mơ thái tề cơ như di. Vư là vư a dơ phá. Còn nơ y thơ về đi nơi riêng vung cùng phán quan chơ chút cung bơ tê quá mũi kim tiên mà thôi Đơ ý là cô ngơ chu cơ mơ tê thơ cơ sơ là không dám chú ý Hon nơ a mơ tê gì vụ tê cơ vơ này nối sơ a nơ nơ Nhơ ngơ này đơ a sơ cao tề ngơ sơ vụ cơ mơ sắc có cơ thọ ngơ hơ tê Dung nhiên sơ y tìm cách trơ Sơn a sơ cho mình cung có thơ an tâm gì mơ Đơ ngơ sơ y gì? Vùng mơ ảo đun đun khôn mơ tê có cơ ủi nghiêm, nói sơ ngơ. Vâng, mơ y ngô y nói cám ăn, chơ mơ lên. Bơ nơ cung sơ bề hơ thiên đỉnh, bơ nơ ngùi mù y nam sau nhơ bề thiên đỉnh ngơ sơ. Nói xong, vùng mơ ảo đun đun thân hình hoài sơ ngơ. Hóa thành mơ tê vơ tê sáng, lõi lên mơ tê cách sơ y bi nơ mơ tê. Bị nơ mơ tệ trong sơ à sơ